Thời gian trôi qua, tình hình hai người tả tiểu đa ngày càng trở nên khó khăn, dần trở nên khó can đáng. Cảm giác nguy cơ tràn ngập hơn hẳn. Hai người đều thở hỗn hển, đổ đầy mồ hôi. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, tưởng chừng sẽ không trụ được nữa. Ai cũng biết, thời khắc cuối cùng của cuộc chiến này đang đến. Năm người áo đen bịt mặt, mắt thấy nắm chắc phần thắng vẫn không chút biến động. Nhưng ai nấy đều chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Tâm lưới khổng lồ vây lấy tả tiểu đa và tả tiểu niệm đã hoàn thành, đề phòng mọi lúc. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì bất ngờ, trận chiến này chắc chắn sẽ trở thành trận chiến mang đi giảng dạy trong sách giáo khoa. Năm người vây lại tấn công hai tên hậu bối. Cảnh giới cường đại vượt qua đối phương hẳn một bậc, Nói trắng ra chính là ỷ mạnh hiếp yếu, ức hiếp hậu bối. Nhưng tại sao lại phải vững vàng chiến đấu như vậy? Thế mà còn không biết xấu hổ bảo rằng nó đủ để trở thành một cuộc chiến xứng danh trong sách giáo khoa. Trên đời, còn có người mặt dày không biết xấu hổ như vậy sao? Nào nào nào, ta nói với người, nói cho kỹ càng nào. Sự khác biệt trong đây không phải là biết xấu hổ hay không biết xấu hổ, càng không phải là sự ỷ mạnh hiếp yếu thuần túy, ức hiếp hậu bối, Mà là mà là sự khác biệt thật sự giữa người từng trải và trẻ trâu. Tại sao tất nhiên nằm ở hai chữ thiên tài? Tại sao khi đối phó với thiên tài lại phải lên kế hoạch tác chiến? Bởi vì lại có một tiếng nổi lớn nữa. Tả tiểu đa hét lên một tiếng đau đớn. Tả tiểu niệm bật ra một tiếng rên rỉ. Hai người lạo đảo lăn lộn bị đánh đến bay ra ngoài những tình huống tương tự như vừa rồi đã xảy ra vài lần duy chỉ có lần này đôi mắt đại bàng của tên thủ lĩnh đồ đen bịt mặt lóe lên rồi hét ra tay mấy lần trước tả tiểu đa và tả tiểu niệm lui bước hắn vẫn luôn án binh bất động chỉ tập trung quan sát e sợ bị dở trò đề phòng biến tướng nhưng sau nhiều tình huống tương tự liên tiếp cuối cùng đã xác định không sao rồi đối phương thật sự đã là cung dương hết đà trên toàn thế giới tuyệt đối không có bất cứ một quy huyền nào có thể chống đỡ lâu như vậy dưới sự vây hãm của năm đỉnh cao phi thiên thậm chí sẽ không có lần rút lui và hồi phục đầu tiên đã sớm bị bắt từ lâu rồi tả tiểu đa và tả tiểu niệm đã bị đẩy lùi bảy lần liên tiếp vẫn có thể chống đỡ nổi thật không ngoa khi nói rằng cho dù các bậc cao thủ phi thiên cùng đẳng cấp cùng tu vi Có thể chống đỡ đến thời điểm hiện nay, cũng chỉ có thể được dùng đáng khen thưởng để hình dung mà thôi. Mà dựa theo kết luận này, cho dù tả tiểu đa và tả tiểu niệm chưa đến mức sức cùng lực kiệt, nhưng ít nhất cũng là cung dương hết đà. Ra tay ngay vào lúc này, đúng là thời điểm thích hợp nhất. Trong phút chốc, năm người bay lên trời, giống như năm con chiến mã bay lên không trung bay đến với một tư thế như bá chủ bầu trời bị rơi vào trồng là điều chắc chắn giờ phút này tốc độ thân pháp của năm người đều nhanh đến kinh ngạc dốc hết sức triển khai sức mạnh cả năm người đều có tính toán của riêng mình đến thời điểm một bước ngoặt vi diệu thế này dù cho tả tiểu niệm và tả tiểu đa còn muốn tự nổ tung e rằng cũng chẳng còn kịp và cũng ngay thời điểm này đột nhiên Tả Tiểu Đa hét lên một tiếng Ta liều với các người Năm người khịt mũi xem thường Tiểu tử, tử này muốn liều mạng sao Nhưng vào lúc này Là nhìn thấy Tả Tiểu Đa Đột nhiên đứng lên Trong một thời điểm hoàn toàn không thể Khí thế hùng mạnh như rồng Đồng thời các bài công pháp Mà hắn triển khai Từ nhất trọng đại nhật viêm dương Của viêm dương chân kinh Đột nhiên nhảy đến xích nhật kim dương Của đỉnh cao nhị trọng Còn có thêm nguyên linh chi lực Của chút dung chân hỏa hợp lại mà ra Ngoài ra Còn có vô số tiểu hội lô biến thành đong đóm Bay đầy trên bầu trời Xen lẫn với 15 hàng tinh Thiên hạ sụp đổ Đó là tình không bất diệt thạch Lục mang tình Cứ giống như đối phương Sau khi vô cùng ẩn nhẫn Cuối cùng cũng đợi được thời cơ Quyết định ra tay Và giải quyết luôn trận chiến này Cũng giống như sau vô số lần nhẫn nhịn, cuối cùng tả tiểu đa cũng có được, chính là cậy hở khi đối phương tham lam thắng lợi bất chấp hơn thua, dốc hết toàn lực tấn công. Đến bây giờ thì đó chính là cơ hội ra tay tuyệt vời nhất. Thời cơ của các người chín mùi rồi sao? Thời gian của bọn ta cũng chín mùi rồi. Nỗi lo của hai bên từ khi bắt đầu đã rất giống nhau rồi. xông lên thì chỉ có thể liều mạng phân định thắng thua sống chết mà không thể nào bắt sống. Trong khi mục đích của hai bên từ khi bắt đầu cũng đã rất giống nhau, nhất định phải bắt sống. Đến bây giờ cảm giác của hai bên cũng rất quái dị mà giống nhau. Có thể bắt sống được rồi. Vào lúc vô số ám khí được bắn ra, trong tay đột nhiên có hai thanh chùy lớn một âm một dương, một trắng một đen. Huyền dị kinh khí hợp lại làm một, đột nhiên khơi dậy gió mây đầy trời song chùy lâm thế ngay khi một trên một dưới đột nhiên mở ra thì đồng thời một quỷ môn quan cũng đột nhiên xuất hiện đó chính là thiên hồn mộng yểm chùy của tả tiểu đa nó lại đến với thế giới một lần nữa cùng lúc này tả tiểu niệm cũng hét lên một tiếng thân thể mềm mại đột nhiên xoay ngược bắn trả lưỡi kiếm sáng chói càng lạnh lẽo hơn gấp mười lần nhưng băng phách vẫn luôn chưa từng lộ diện bây giờ đột nhiên xuất hiện một cỗ lạnh lẽo cực độ vượt xa uy lực vừa rồi bao phủ hết thảy mà ra không chỉ bao phủ hết năm người mà còn có năm người phía sau đang cách mặt đất ngàn thước cũng đều bị bao phủ tuy không phải là băng phong thiên lý nhưng cũng là bị đóng băng ba ngàn mét lạnh giá trong nháy mắt ngày khoảnh khắc tả tiểu niệm ra tay lệ trường thiên khi đang quan sát trận chiến từ trên không đã ngay lập tức nhận ra bên dưới toàn bộ không gian rộng ba nghìn mét vuông đã biến thành một tảng băng khổng lồ huyền băng đà trong băng đà này dường như ngay cả thời gian cũng ngừng trôi do băng giá quá lớn và ngay cả không gian cũng không còn tồn tại trong khu vực này duy chỉ có một tia sáng lạnh lẽo một tia sáng đỏ bắn ra và bùng lên trong đó vô số tiểu hồ lô giống như mưa hoa trên bầu trời không ngừng đánh vào cơ thể của năm vị phi thiên dồn dập nứt toát vẫn không có khả năng đột phá chân khí hộ thân của năm người đáng tiếc năm người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên cảm thấy cơ thể hơi nhói đau ở vài chỗ ngay lập tức đã cảm thấy một cảm giác da thịt bị bóp chặt và xuyên thấu vào sâu bên trong thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai chùi một kiếm đã vụt đến trước mặt tên thủ lĩnh đồ đen bịt mặt đã cạn kiệt sức lực khó khăn lắm mới làm tan đi cái lạnh cực độ bao phủ lấy thân mình ngay khi hắn tiếp tục hành động đòn tấn công bất ngờ ập đến hắn nỗ lực giơ kiếm ngăn cơ thể không hiểu tại sao lại đờ ra thêm lần nữa lúc kinh hãi đến sắp chết thì đoạt linh kiếm đang lao vút qua đường kiếm của hắn thanh kiếm đã va chạm với đoạn linh kiếm của tả tiểu niệm hàng ngàn lần đều không có bất kỳ sát thương nào vậy mà vào lúc này nó lại dễ dàng bị cắt đứt như cỏ dại sau đó chị cảm thấy hai bên vai lạnh ngắt đan điền đau nhói toàn thân tự động dấy lên một cảm giác thư thái lạ thường cảm thấy lạnh lẽo từ đầu gối ấy vậy mà hai tay hai chân bị chặt đứt lìa khỏi cơ thể và cả đan điền cũng đã bị đóng băng mà hai bên vai và vùng bụng dưới bị một thứ đồ gì đó đâm xuyên qua Tên cầm đầu còn không kịp la hét lên những tiếng la hét đau đớn. Đã thấy tả tiểu niệm mang một gương mặt lạnh giá phóng vụt qua. Còn bên kia, tả tiểu đa hung hãn dùng chùy trực tiếp đánh vào đối thủ đến bay đi. Điểm rơi của cú tấn công vô cùng kỳ diệu chính là vị trí đan điền. Một ngọn lửa cực kỳ nóng rực theo đó chảy vào đan điền của những người trúng chiêu. Chút dùng chân hỏa trực tiếp đốt cháy chân nguyên của đối phương. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, người kia bắn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Người kia hét lên một tiếng kêu thảm thiết, nhưng Trần Nguyên đã bị đốt cháy trực tiếp trong đan điền. Hắn còn không thể tự nổi tung mình, ấy vậy mà lại không chết. Nỗi đau trong khoảnh khắc đó không gì có thể diễn tả được. Đốt! Song trụi âm dương của tả tiểu đa kết hợp với nhau, tạo thành một lực xoáy ma thuật. Nhận lấy tất cả tay chân mà tả tiểu niệm đã chặt và bay ra giữa không trung, Rồi sau đó thuận tay lấy người bị đánh đang ở gần nhất, một chùy đánh thành một bó đuốc khổng lồ cháy hừng hực trong huyền băng. Tả tiểu đa đã liên tiếp đắc thủ, thuận tay đặt cánh tay và chân mà tả tiểu niệm đã chặt ở sau mông mình. Trong lòng vẫn còn lẩm bẩm không ngớt. Trên này vẫn còn trang bị không gian nữa. Tính cách của niệm niệm mèo này không được. Rất phá sản, cũng chỉ biết tập trung chiến đấu, thu đầu người đối phương, nhưng mà ngay cả nhẫn cũng không nhớ mà thu. Đây không phải là thói quen tốt, sau này nhất định phải nghiêm khắc phê bình nàng. Đúng là không lo liệu việc nhà, không biết gạo củi mắc rẻ ra sao. người cho rằng gia tài mấy ngàn tỷ của nhà chồng ngươi tích cóc như nào, kiếm tiền rất là khó biết chưa? Lại một tiếng ầm khó chịu vang lên trường lực huyền băng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Người cuối cùng điên cuồng hét lên, phóng ra hết toàn bộ binh khí trong tay, thậm chí là tất cả những thứ có thể coi là ám khí. Tứ phí nở hoa, sau đó hắn xoay người bỏ chạy thân pháp như điện chớp. Dừng trong khoảnh khắc đầu tiên hắn xoay người, cũng chỉ vừa mới bước đi bước đầu tiên, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Không biết, vừa rồi ám khí gì đó đã đánh trúng người hắn, rõ ràng miệng vết thương không thể khép liên tục lan rộng đau đớn cũng theo đó mà tăng lên nhất là lần này phát lực để chạy trốn đột nhiên lục phủ ngũ tàng giống như bị xé nát cố gắng chống đỡ chạy được một trăm mét đột nhiên một ngọn lửa xông thẳng đến trước mặt giống như là sao băng rơi xuống đánh thẳng vào đũng quần hắn vị cao thủ phi thiên cuối cùng này hai tay ôm đũng quần ngửa mặt lên trời hét lên thảm thiết hai tròng mắt dù muốn rơi ra ngoài người phát động ngọn lửa đương nhiên chính là tiểu tiểu thất thái tử yêu tộc bị tải tiểu đa mai phục ở bên ngoài tam túc kim ô tiểu tiểu vô cùng chuẩn xác hoặc là vừa khéo đánh vào nơi yếu ớt nhất trên cơ thể đàn ông của đối phương lập tức mùi thịt nướng tràn ngập trong không khí tiểu tiểu vừa đụng phải đã trực tiếp xuyên qua bạn liễu đánh nhau chưa từng biết thua là gì mặc kệ ngươi là thịt chim hay thịt gà, cứ nướng lên. Thứ gì đó kia của đối phương bị đốt cháy bằng nhiệt độ cao, bị cháy khét không còn một giọt máu. Có thể nói là phẫu thuật thứ đó một cách hoàn mỹ. Thân hình tả tiểu đa như điện chớp lao vút qua, đánh vào gáy của tên đang kêu gào thảm thiết kia. Đánh ngất hắn một cách gọn gàng lưu lát, sau đó mới mang theo thân thể vẫn đang đau đớn run rẩy kia, phóng khoáng bay trở về. Mỗi người một cước, đá vào hai ngọn đuốc trên người đang cháy ngút trời, thu lại chút dung chân hỏa, dẫn cháy đan điền, đồng thời đưa ba tên cháy như cục thang kia tập trung về giữa. Mà tả tiểu niệm bên kia cũng đã đá hai tên mất cả hai tay hai chân, thân mình tròn vo giống như con quay qua đây. Năm vị huynh đệ cuối cùng cũng lần nữa tập hợp. Ít nhất, nó hoàn toàn khác với trạng thái khí thế hầm hở nắm chặt mọi thứ trong tay trước kia. Năm người đều không chết Không chỉ bởi vì tu vi bọn hắn thâm sâu Có thể vụn vẫy tranh giành sự sống Mà đó là kết quả Do tả tiểu đa và tả tiểu niệm Phải vất vả tính toán rất rất lâu Mới đạt được Tất cả những chuyện này Nói ra tuy chậm Nhưng thực tế lại diễn ra chỉ trong Tổng cộng có mấy giây mà thôi Chị đảo mắt đã làm xong xuôi hết thảy Mà không hề dây dưa dài dòng Năm người thì ba người hôn mê Hai người khác vẫn còn tỉnh táo, giờ phút này đang nhìn tả tiểu đa và tả tiểu niệm bằng ánh mắt vẫn nộ mà tuyệt vọng. Xong rồi, hai tên nhóc khốn kiếp này, vậy mà che giấu sâu như thế. Nhưng năm người đang trong tuyệt vọng cũng vô cùng hoang mang, cực kỳ khó tin. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ, vừa rồi đám người mình chiếm hết thượng phong, nhưng tại sao đột nhiên tình hình lại xoay chuyển đột ngột. Vậy mà đối phương lại ẩn giấu thực lực, quả thật là đánh tới lúc đám người mình không kịp đề phòng. Nhưng mà dù thế nào cũng không đến nổi, năm người bên mình lại không chịu nổi một kích như vậy. Sao mà đột nhiên ngay cả phản ứng cũng chưa có, đã bị đánh cho tàn phế trong mơ hồ? Công pháp của hai người này quả thật rất kinh người, nhưng cho dù là thực lực cuối cùng bạo phát tuy rằng có hơn bên mình, tình huống đa dạng quả thật ngoài dự tính nhưng không có cảm giác tuyệt đối không thể chống cự chuyện này là thế nào mà tả tiểu đa và tả tiểu niệm thì bốn mắt nhìn nhau lờ mờ cảm thấy tình hình hiện nay có chút quá suôn sẻ quả thật hai người đã trù tính rất lâu tính toán vô cùng cẩn thận tỉ mỉ bàn bạc bà quyết định rồi sau đó mới hành động nhưng trong kế hoạch của hai người đối mặt với năm vị cao thủ như này cho dù có tưởng tượng tốt đẹp cũng không dám nghĩ tới loại chuyện tốt như bắt sống toàn bộ năm người này thậm chí bọn họ còn suy tính nếu như bị đối phương phản công nghiêm ngặt thì nên làm thế nào để tránh xuất hiện tình trạng hai bên cùng thiệt hại đây cũng là chiến lược dù có thực lực mạnh nhưng trước mặt kẻ địch lại tỏ ra yếu kém mà hai người đặt ra ngay từ đầu thậm chí sau khi liên tục chiến đấu cuối cùng cũng đợi được đối phương tặng lực số kích, là thời cơ phản công khi có sơ hở. Mặc dù chờ được đến lúc này, dù là tình huống lý tưởng nhất, cũng chẳng qua chỉ là bắt hai ba người của đối phương mà thôi. Việc đối phương sẽ có hai người, thậm chí ba người đào tẩu là cục diện không thể tránh khỏi. Đối phương quả nhiên là cao thủ đỉnh phong phi thiên cảnh, hơn nửa mỗi tên đều là kẻ ranh ma. Mặc dù đã trúng kế, Mặc dù đã rơi vào thế bị động, thế nhưng tốc độ phản ứng cũng vẫn không quá chậm. Tuyệt đối không để cho hai người có cơ hội tấn công bất ngờ lần thứ hai. Có thể bắt được một người đã coi như là không lỗ rồi, mà bắt sống hai người đã là mục tiêu lý tưởng. Còn nếu có thể bắt được ba, đó thật sự là gặp được vận may lớn. Còn chuyện có thể bắt sống toàn bộ gì đó, tuy rằng hai người tự phụ, chưa từng coi thường mình nhưng hai người cũng chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng sự thật lại quá kỳ quái, lại khiến người ta phải suy nghĩ như vậy. Năm người này dường như cực kỳ coi thường hai người, cứ thế mơ hồ mà bước vào cạm bẫy, bị hai người chuyển bại thành thắng một lưới tóm gọn. Tả tiểu đa vò vò đầu, tả tiểu niệm nháy mắt mấy cái, cả hai đều cảm thấy việc này có hơi hơi khó tin. Kết quả này ít nhiều gì cũng có hơi ngạc nhiên. Hai người chúng ta, tuy rằng đã lập kế hoạch từ sớm, quả thật là có cơ hội chuyển bại thành thắng, thậm chí đánh bừa bãi ngay từ đầu cũng có phần thắng tương đối lớn. Nhưng mà, nhưng mà hai người chúng ta, hình như còn chưa có bản lĩnh đến mức độ này. Tuy rằng trận này thắng lợi, đó là điều nên được, là chuyện hợp lý. Thế nhưng, việc sạch toàn bộ như thế này, thật sự cảm thấy có chút mơ tưởng. Chúng ta quả thật không có hy vọng xa vời như này. Chuyện này hoặc ít hoặc nhiều đều có chút cổ quái. Không, đúng là cổ quái mà. Tả tiểu niệm nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta cũng cảm thấy như vậy, quả thật là quái. Chẳng lẽ có cái gọi là thiên vận sao? Thiên vận? Vận khí đương nhiên là một phần của thực lực rồi. Nhưng mà không tí mức. Khiến cho tình hình chiến đấu nghiêng lệch đến mức này Tả tiểu đa ngẩng đầu lên nhìn Trên không trung đến cả một gợn mây cũng không có Từ khi cuộc chiến bắt đầu Hắn vẫn luôn dùng thần thức thăm dò Nhưng không phát hiện ra vấn đề gì Hay là do đối phương quá sơ suất? Tả tiểu đa vò đầu dứt khoát không tự hỏi vấn đề này Ngược lại thu dọn chiến trường một cách vô cùng nhanh chóng Tạ tiểu đa quét trên người mỗi người một cái, sinh mệnh lực dồi dào bắt nguồn từ bổ thiên thạch, nhanh chóng mạnh mẽ chảy vào. Như vậy có thể đảm bảo năm tên này không chết. Sau đó hắn thuận thế thu lại chút dung chân hỏa, rồi phong ấn đan điền của mấy tên bị thiêu đến sống dở chết dở này, đánh gãy tay gãy chân, rồi thu hồi tinh không bất diệt thạch. Tạ tiểu niệm cũng bắt trước theo, thu hồi linh khí cực hàng, phong ấn rồi sau đó là bắt đầu thu dọn chiến trường thu năm tên nửa chết nửa sống vào trong dịp không tháp tả tiểu đa lật lên lật xuống mấy cánh tay và chân bị rơi rụng rải rác đồng thời cẩn thận tháo nhẫn không gian vòng tay ban chỉ vòng cánh tay và toàn bộ các phụ kiện linh tinh được treo trên người bọn hắn xuống những thứ mà tu giả phi thiên đỉnh phong mang theo bên người dù sao cũng không phải là những thứ bình thường điều này là chắc chắn Tả tiểu đa từ xưa đến nay như trời cao chính thước, gần đây lại có chút xui xẻo. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua bất cứ thứ gì rồi. Sau khi xác nhận rằng không có sơ sót, tả tiểu đa thuận tiện nhẹ nhàng đá những cánh tay và đôi chân đó xuống vách đá. Chủ nhân của chúng nó tạm thời còn có tác dụng để cho chúng nó trải nghiệm mùi vị cực độc của tuyệt hồn cốc trước đi. Tả tiểu niệm ở một bên. Câu mày lướt nhìn tả tiểu đa đang xử lý bằng ánh mắt ghét bỏ. Là một tiểu tiên tử sạch sẽ thơm tho, những thứ này thật là kinh tởm, ta sẽ không chạm vào. Tả tiểu niệm rất cao ngạo nhìn tả tiểu đa. Tả tiểu đa vẫn tự mình vui vẻ, làm việc không biết mệt, tiền tay lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Chút dung chân hỏa vừa cuốn lấy lập tức đã phá hủy trái buộc thần hồn trong nháy mắt, sau đó lại thâm nhập thần thức. Vừa nhìn thấy thì không khỏi cười hi hi Trong này quả thật có không ít thứ tốt Không biết tiểu tiên nữ thơm tho sạch sẽ có muốn hay không Tả tiểu niệm lập tức vương bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình ra Còn không mau cầm tới đây Đây chính là thứ lấy xuống từ cái tay ghê tởm nào đó Người chắc chắn muốn lấy chứ Thứ tốt thì không ghê tởm rồi Cho ta, ta giữ nó giúp ngươi tả tiểu niệm vươn bàn tay nhỏ bé ra oai nói được thôi tả tiểu đa ngoan ngoãn dần lên cười hi hi trong truyền thống gia đình đồ tốt của chồng đều do vợ giữ đàn ông không quản tiền bạc đúng là nguyên tắc này khuôn mặt của tả tiểu niệm ửng hồng thoải mái nhận lấy các loại trang bị không gian tất nhiên là thu hết chồng chồng vợ vợ cái gì chứ đồ của ngươi trước giờ vốn là do ta giữ không phải sao Nàng nhăn mũi hương dữ nói Có phải hay không? Phải phải phải Tả tiểu đa luôn miệng vân dạ Ngài nói cái gì cũng đúng Đúng đến không thể đúng hơn Thái tọa đại nhân Chúng ta về được chưa? Đợi lát nữa Lại thu dọn một lần Tả tiểu niệm lường một cái vung tay lên Sau đó một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới Quét qua cả đỉnh núi Khiến đỉnh núi hoàn toàn sạch sẽ Tất cả những dấu vết chiến đấu đều không còn dù chỉ một chút. Gió lạnh thổi qua, ngay cả vết máu, thậm chí dấu vết kình phong dừng trên núi cũng đều bị quét đi sạch sẽ. Tả tiểu niệm còn không an tâm lại kiểm tra một lần nữa. Cuối cùng lại thả thêm một trận gió lạnh. Mưa gió lạnh lẽo ập đến biến cả đỉnh núi thành một tòa băng lớn. Lúc này nàng mới cùng tả tiểu đa sóng vai rời đi. Ôi, bọn trẻ con bây giờ? đều bản lĩnh đến như vậy rồi sao lệ trường thiên biến vào hư không vẫy mặt trên không trung lộ ra thưởng thức vừa rồi hắn đã xem toàn bộ quá trình diễn ra trận chiến tới thời khắc cuối cùng vẫn không nhịn được mà động tay một chút hắn tự cho là mình hành động không có bất kỳ sơ xuất nào nhưng không ngờ hai đứa nhóc kia lại mẫn cảm như vậy suýt nữa đã bị phát hiện ra lúc này nhìn thấy hành động của tả tiểu niệm Hắn lại mờ mịt Hoàn toàn không biết Tại sao tả tiểu niệm lại làm như vậy Ở trong này chiến đấu như thế Bất kể thế nào Đối phương cũng có thể xác định được Là đồng thủ ở đây Việc hoảng hốt dọn dẹp dấu vết như vậy Thì có tác dụng gì Nhưng dọn sạch hết lần này đến lần khác Trong này chắc chắn có nguyên do Nhưng mà cụ thể là thế nào Sao ta nghĩ lâu như vậy rồi Mà vẫn không có nghĩ ra Nếu năm người này không một ai có thể trở về Người ta chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng cô nhóc này thật nhìn lanh lợi thông minh. Nếu đã làm vậy, nhất định là có nguyên nhân. Chờ lão phu phát huy tư duy trình thám năm xưa, suy luận một chút. Rất lâu rất lâu sau, lệ trường thiên vẫn không hiểu ra sao. Ôi không nghĩ ra, trần tướng chỉ có một, nhưng mà ở đâu mới được chứ? Sau đó hắn vừa câu mày vất vả suy tư, vừa bay theo hướng vào trong thành. Nhưng sau khi bay rất lâu, hắn không phát hiện ra tung tích của cháu trai cháu gái, nhất thời có chút hoang mang. Đâu rồi, người đâu rồi? Sau đó, hắn lòng nóng như lửa đốt, bay đến nơi ở của tả tiểu niệm xem, cũng không thấy ai. Lệ trường thiên nóng ruột. Ôi, sao lại đi đâu mất rồi, ta ta, ta đuổi Bạch Vân đoá người ta đi rồi, nhưng lại mất dấu các ngươi lần này còn mất dấu cả hai, mẹ kiếp. Lệ Lão Ma hoàn toàn hỗn loạn trong gió. Sau khi tả tử đa và tả tử niệm xuống núi, trước tiên hai người tìm một nơi bí mật chui vào, sau đó mới tiến vào trong diệt không tháp. Tại sao ngươi lại thu dọn đỉnh núi? Có cần thiết như vậy không? Hay là hậu chiêu gì? Không có gì cần thiết, có hậu chiêu gì chứ? Chỉ là dọn dẹp sạch sẽ một chút. Để mắt không thấy tâm không phiền mà thôi. Mắt không thấy tâm không phiền là ý đó hả? Dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Hả? Rõ ràng là người nghi ngờ trên đầu chúng ta có người. Cho nên cố ý tạo ra một đỉnh núi vô dụng để khiến cho người ta đi suy xét. Sau đó chúng ta có thể nhân cơ hội chạy trốn đúng không? Người chắc chắn là tính toán như vậy. Đương nhiên rồi. Tả tiểu niệm rất đắc ý. Tuy rằng Người ra tay giúp đỡ đại khái là không có ý xấu đối với chúng ta Thế nhưng nếu như kẻ địch cố ý Thì cũng không phải là tuyệt đối không thể Vào thời điểm này chạm đến vấn đề sinh tử Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn Giỏi, niềm niềm mèo nhà chúng ta rất thông minh, lanh lợi Xinh đẹp trí tuệ, vô cùng khôn ngoan Sáng suốt lõi đời, không hổ là vợ tốt của ta Biết chị đây giỏi giang rồi chứ Giỏi giang quả thật là giỏi giang Bất kể là ai Cứ để hắn suy đoán dụng ý của chúng ta Với một đỉnh núi phủ băng đi Trước tiên chúng ta làm chuyện chính sự trước Chính sự? Động phòng hả? Tả tiểu đa lập tức tràn đầy hứng thú cút đi Khuôn mặt của tả tiểu niệm đỏ bừng Một cước đá tiểu cẩu đác ngã sấp mặt Là thẩm vấn đó Trong đầu người toàn là ý nghĩ xấu xa Chó thì quen ăn. Ăn cái gì? Người đó. Người. Tả tiểu đa xếp 5 người thành một hàng. Trong đó có 3 người nhìn tốt hơn than đen một chút. Lửa cháy xém cả mặt mày. Đó là kết quả cứu được sau khi biến thành than đen. Mà 2 người còn lại không biến thành than đen thì là cây côn hình người. Dù sao trong 5 người chẳng có một ai là giống hình người. Chỉ có điều cả 5 người đều mang vẻ mặt chán nản tuyệt vọng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, bên trong cả đám ai cũng có hơi thở đều đặn, thở ra hít vào thoải mái có thể nói là khỏe mạnh. Ngoài việc không thể cử động ra, ngoài việc thân thể bị tổn hại khá nhiều, đang điền bị hủy, thì tất cả các mặt khác đều có thể nói là khỏe mạnh, thậm chí tinh thần cũng không tệ. Tả Tiểu Đa đứng trước mặt năm người, cười vô cùng lạnh lẽo. năm vị! Sơn Thủy tương phụng, chúng ta lại gặp mặt rồi, hơn nữa lúc này chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự, bình tâm tĩnh khí, ôn hòa nhã nhặn như vậy, thật sự không có dễ đâu. Năm người không nói được một lời, mặt xám như trò tàn, giống như người chết. Nói một câu đầy đủ thì đã tu luyện đến loại cấp bậc phi thiên này, đã sớm thoát khỏi phạm trù người bình thường, nhiều năm chiến đấu sinh tử như vậy, có ai mà không nhìn ra sống chết. Mọi người đều tự cảm thấy mình đã nhìn thấy rất rõ mọi thứ rồi. Cái gọi là tra tấn bất cung, có gì đáng để nói đến chứ? Đơn giản chỉ là chút đau đớn da thịt, sống đủ một mạng rồi về Tây Phương cũng được. Chút tự tin này mọi người vẫn có. Dù sao, đan điền đã bị hủy, con đường tu hành phía trước hoàn toàn bị chặt đứt, lại còn lưu lạc thành bộ dạng như ma quỷ thế này. Nói là sống không còn gì luyến tiếc mới là tình hình thực tế cho nên mặc cho tên cháu trai trước mặt này có thối tha thế nào thì năm người đều thờ ơ không để ý người đừng hòng mơ tưởng lấy được chút tin tức nào từ chỗ bọn ta năm vị à hoàn cảnh hôm nay lập trường của hai bên khiến cho ta thật sự vô cùng cảm thán không thể ngờ được năm vị tiền bối một khắc trước vẫn còn cao cao tại thượng cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hiện nay lại quỳ rạp trước mặt ta khiến cho ta thật sự thổn thức không thôi. Phong thủy luân hội, những lời này hiện nay ta cảm thấy cực kỳ có lý. Vẫn không ai nói. Ta biết các người đều là những người cứng rắn, không chịu cúi mình. Nhưng các người cũng hiểu rõ, đã rơi vào trong tay ta, muốn tiếp tục kéo dài khả năng sống sót. Không phải căn bản là bằng không, mà nói chính là bằng không, không thể thoát khỏi. Tả tiểu đa cười tủm tỉm Nhưng ta còn muốn moi từ trong miệng các người ra một vài chuyện, cho nên với loại người cứng miệng từng trải như các người, thì vẫn có hơi khó, đúng không? Năm người ngẩng đầu dùng ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chăm tả tiểu đa, vẫn không hé răng nói một lời. Nhưng mà các người đã ở trong tay ta, muốn được chết một cách thoải mái một chút, thì đâu có dễ dàng. Chẳng lẽ các người không muốn chết thoải mái chút sao? Tả tiểu đa nói. Vẫn là ánh mắt khinh miệt như trước. Thật sự thấy chết không sợ như vậy sao? Nghiêm hình tra tấn cũng không sợ hả? Vẫn là ánh mắt khinh miệt. Hảo hán ta thích nhất là hảo hán. Yên tâm nha. Hiện tại thứ chúng ta có nhiều nhất là thời gian. Ánh mắt khinh miệt. Vẫn là ánh mắt khinh miệt. Nhìn xong rồi tuyệt đối đừng có sợ nha. Cũng đừng giật mình. Đột nhiên tả tiểu đa tóm lấy một người có cơ thể khá hoàn chỉnh trong năm người ra không nói thêm lời nào kiếm trong tay xoèn xẹt cắt liên tục bốn năm trăm đường cắt chằng chịt lên thân thể người này khắp người bị thương vết cắt dày đặc máu tươi lập tức phun ra như suối nhưng năm người vẫn không hề sợ hãi thậm chí có chút coi thường chỉ vậy thôi sao người chịu cực hình cắn răng trong suốt quá trình không hề kêu lên một tiếng sắc mặt cũng không thay đổi dù sao cảnh tượng này cũng nằm trong dự đoán của bọn hắn chẳng có gì đáng ngạc nhiên không có gì đáng nhắc tới đúng là cứng cỏi ngạc nhiên bất ngờ lần lượt sẽ tới thôi cứ chậm rãi mà thưởng thức nhúc lời tải tiểu đa lấy ra một lọ mũi nhỏ chậm rãi rắc lên người nọ cả người run rẩy toàn thân đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn không nói một lời sắc mặt vẫn không thay đổi lại một bình mật ong, bôi tất cả các vết thương trên người, sau đó vuốt tay. Lúc này đây, tay vừa phất, vô số ong mật, kiến, bò cạp, ruồi nhặng, các loại độc trùng, còn có mấy con rắn, mùi thơm ngào ngạt tràn ngập, những loài vật này đều lao tới tìm kiếm mùi thơm. Chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã bò khắp toàn thân người này. Lúc này sắc mặt của năm người kia cuối cùng cũng thay đổi nhất là tên người đầy vật lạ kia rốt cuộc không nhìn được mà tru lên giết ta đi lúc này mới là bắt đầu thôi mà không phải ta đã nói sao bất ngờ sẽ lần lượt tới nhưng cần phải nếm đầy đủ hương vị chứ khi cả bốn người quay đầu lại không đành lòng nhìn được nữa người này vẫn liên tục giải dụ đau đớn la hét khoảng ba giờ sau cuối cùng cuối cùng ngay có sức lực để gào thét cũng đã không còn nữa khiến cuộc diện cực kỳ ngưng trệ thật ra người đàn ông này thân thể cường tráng ý chí kiên nghị gặp phải tình cảnh này mà một câu cũng không chịu nói mắt thấy hắn sắp không xong rồi đã thoi thóp sắp phải chết bốn người khác toàn thân run rẩy trong mắt tràn đầy thù hận còn có một chút hâm mộ dường như hâm mộ đồng bọn của mình chết như này cuối cùng đã được giải thoát không phải chịu cảnh tra tấn bốn người đều hiểu rất rõ với tình trạng vết thương của mấy người cho dù có thêm linh đan dịu dược diệu thủ thần y cũng thật sự không thể cứu chữa máu tươi đã chảy khô còn sống thế nào đây căn nguyên đều đã hao hết lấy gì để sống tiếp thế nào tả tiểu đa cười tủm tỉm hỏi ngây thơ tên áo đen bịt mặt cầm đầu cười lạnh nói nếu người chỉ có chút bản lĩnh đó Ta khuyên ngươi vẫn nên mau chóng giết bọn ta đi. Đừng có mơ tưởng hảo huyền, lãng phí thời gian vô ích. Cũng chỉ có chút thủ đoạn đó. Dọa người bình thường thì được, còn đối với chúng ta thì... <cười> Tả tử đa cười tủm tỉm nói. À, thứ ta dựa vào chính là chút thủ đoạn đó đó. Nhưng chút thủ đoạn đó còn có tiếp theo. Không cần phải sốt ruột. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu thôi. Không phải ta đã nói mấy lần rồi sao? Bất ngờ lần lượt sẽ tới. Thời gian thì chúng ta có, mời tiếp tục thưởng thức. dứt lời, hắn vung tay lên lần thứ hai. Một dòng nước xiết từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đã gột rửa người chết kia sạch sẽ. Lúc này người đó đã sắp ngưng thở, chỉ còn thân thể là vẫn còn ấm. Nhưng người thì đã chết rồi. Nhưng mà ngay sau đó trong lòng bàn tay của tả tiểu đa, bỗng có thêm một viên đá hắn mỉm cười nói bất ngờ tiếp tục đây để ta cho các ngươi xem ảo thuật đảm bảo các ngươi sẽ rất bất ngờ rất kinh ngạc rất nghi ngờ nói xong hắn ném viên đá nhỏ vào tên vừa mới chết sau đó ngay lúc bốn người còn lại không hiểu nguyên do dần dần toàn thân trở nên run rẩy trong ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc bàng hoàng khiếp sợ người vừa mới chết kia vậy mà lần nữa có hơi thở lồng ngực bắt đầu mơ hồ phập phồng, Dần dần trở nên ngày càng có lực Sau đó vô số miệng vết thương Được nước xối sạch sẽ trở nên trắng bệnh Khép lại từng chút từng chút Bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy Suốt quá trình chỉ có mấy giây Cho đến khi tả tiểu đa thu hồi viên đá Người này rõ ràng đã khôi phục hoàn toàn khỏe mạnh Thân thể thậm chí còn khỏe mạnh Và hoàn thiện hơn cả lúc trước khi chịu tra tấn Toàn thân không có lấy một vết thương Ngay cả những vết xẹo năm xưa để lại, tất cả đều biến mất, không còn dấu vết. Thân thể bốn người không tự chủ mà rung lên, ánh mắt dần dần bị sự sợ hãi, chiếm cứ. Ta, ta đã ở đâu? Người trên mặt đất mở to mắt, thở dài một tiếng. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Thật sự là quá thoải mái. Thì ra, người ta sau khi chết sẽ thoải mái như vậy. Nhưng đột nhiên, nhìn thấy bốn người trước mặt, dáng vẻ như nhìn thấy quỷ Hắn lập tức sửng sốt Đây, đây Trong mắt bốn người, tất cả đều là bi ai, tràn ngập sợ hãi Trong khoảnh khắc quay đầu, liếc mắt một cái Liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười giống như ác ma của tả tiểu đà Hắn không có nhìn được sửng sốt, lập tức kêu lên Đây, đây là chuyện gì Rất đơn giản mà, chính là người chưa chết. Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Tả tử đa cười hiếp mắt. Ta không cho người chết, người có thể chết được sao? Ha, trò này vui không? Con muốn chơi lâu dài cùng với ta không? Hơi thở của năm người đồng thời trở nên nặng nhọc, nhìn chăm chăm tả tử đa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì cơ thể của tả tử đa đã sớm vỡ nát, nát thành từng mảnh nhỏ. Có biết đây là gì không? Tả tiểu đa cầm bổ thiên thạch trong tay mình bắt đầu phổ cập khoa học thường thức. Thoạt nhìn giống như một hòn đá rất bình thường, rất tầm thường đúng không? Nhưng mà điều ta muốn nói cho các người biết là viên đá này chính là bổ thiên thạch của A Hoàng Bệ Hạ trong truyền thuyết năm xưa. Hắn chỉ lên đỉnh đầu. Ta tin rằng các người hẳn là đã từng nghe rồi. Năm đó trời sập, Đúng là oa hoàng bề hạ đã vá trời Oa hoàng đại nhân cũng chính vì công lao ân đức đó mà thành thánh Mà viên đá này chính là thứ mà oa hoàng đại nhân để lại Trời xanh có thể vá, hướng chi là thân thể con người Ta biết các người không tin, còn nghi ngờ Nhưng mà đừng có lo, sự thật luôn có sức thuyết phục Chúng ta có thời gian, ta sẽ cho các người tin tưởng Không còn nghi ngờ về công hiệu của viên đá này Tiếp theo đây chính là thời gian biểu diễn của những người khác Tiếp đó mới chính là cơn ác mộng thật sự của năm người Mỗi người đều đảm bảo thần trí tỉnh táo tuyệt đối Còn cả thần kinh cứng cỏi, bền chắc Để chịu đựng mỗi một quá trình bị tra tấn từ sống đến chết, từ chết lại sống Mỗi lần đều là bốn người vây xe một người chịu hành hình Cách thức lần nào cũng na ná như nhau Thậm chí còn rất bình thường, đơn giản chỉ là một dạng kia. Sau một lúc luân phiên như vậy, tả tiểu đa tiếp tục bình tĩnh bắt đầu lần thứ hai, lần thứ ba. Mà tới đợt thứ hai mới thật sự là thời gian tàn khốc nhất. Bởi vì thời điểm diễn ra lượt thứ nhất, thân thể mấy người đều vỡ nát hoàn toàn, bị thương nghiêm trọng. Tuy rằng đã trải qua trị liệu hồi phục, tinh thần cũng tốt hơn chút, thân thể lại càng thêm đau đớn nhưng vẫn luôn có giới hạn. Nhưng kết thúc lượt thứ nhất, tất cả mọi người đều đã hoàn toàn chủ trị được cơ thể, hơn nữa là lần nữa chịu đựng hình phạt, cũng là một quá trình khắc nghiệt hoàn toàn mới. Giống như một người vừa trải qua giày vò gần chết, nản lòng thoái chí hắn cũng sẽ không sợ hãi cái chết nữa. Thậm chí hắn còn khát vọng cái chết, chờ đợi cái chết tới là xong hết mọi việc, được giải thoát hoàn toàn. Vào thời điểm như vậy, cho dù người có gây sức ép lên hắn như thế nào, Cũng đều chẳng sao, bởi vì hắn biết, có thể một khắc sau mình sẽ không còn tri giác, chỉ cần chống đỡ một chút nữa là mình có thể giải thoát rồi. Nhưng mà, nếu một người vừa mới hoàn toàn khỏe mạnh lại, sau đó lại bị tra tấn cho đến chết, thế thì lại hoàn toàn khác, từ đầu tới cuối đều khác nhau, sẽ có một sự thay đổi đột biến từ lượng biến sang chất biến. Quả nhiên Tiếng gạo thét ở luật thứ hai vang dội, thảm thiết hơn rất nhiều so với luật đầu tiên. Năm người nghiến chặt hàm răng, nhìn chăm chăm hòn đá nhỏ trên tay của tả tiểu đa. Mỗi người đều đang cầu nguyện hoặc là chờ đợi hòn đá nhỏ kia nhanh chóng tiêu hao hết năng lượng, để bọn hắn có thể được giải thoát. Cho dù là bổ thiên thạch, thì một viên nhỏ như vậy có thể khiến cho người chết sống lại, hẳn là rất nhanh sẽ tiêu hao hết năng lượng đúng chứ. Nhưng mà năm người vô cùng thất vọng phát hiện ra, viên đá nhỏ kia gần như không có gì thay đổi. Quả thật là gần như không có gì thay đổi, sau 10 lần liên tiếp cải tử hoàn sinh, hầu như vẫn không có dấu hiệu phai nhạt. Nhưng kinh nghiệm của năm người thuộc hạng lão làng, ánh mắt rất sắc bén. Bọn hắn vẫn nhìn ra được một chút khác biệt trong đó. Nhưng kết quả mà bọn hắn tính toán ra là, Chờ đến khi viên đá này hoàn toàn tiêu hao hết năng lượng, thì mỗi người trong đám huynh đệ bọn hắn đều phải chết đi sống lại mấy trăm lần. Sau khi đưa ra được kết luận này, cả đám đều cảm thấy trong lòng không ngừng run rẩy, không rét mà run. Tuy rằng không biết cụ thể bao nhiêu lần, nhưng có một điều chắc chắn là bản thân mình đoán chừng sẽ không sống nổi đến khi viên đá nào tiêu hao hết năng lượng. Nhưng trong lòng cả năm người vẫn ôm một chút tâm lý may mắn. Thứ quý giá như vậy, người nở lòng lãng phí hết trên người chúng ta sao? Thế nên, nếu chúng ta tiếp tục cắn răng chịu đựng, thì có thể vượt qua không? Nhưng ngày sau đó, khi bọn hắn nhìn thấy một viên đá khác thể tích còn lớn hơn, gấp khoảng hơn 10 lần so với viên đá ngũ sắc nhỏ khi trước, tất cả đều đồng loạt sụp đổ. Viên đá nhỏ vừa rồi, thoạt nhìn đã sắp không còn màu sắc, mà có thể khiến năm người cải tử hoàng sinh mấy trăm lần. Vậy viên đá lớn hơn, còn hiện ra màu sắc rực rỡ này còn có thể uy hiếp như thế nào đây? Thậm chí, sau khi có người lại chịu tra tấn một lần nữa, khi tả tiểu đa ở cách đó vài mét ném viên đá lớn hơn kia tới, năm người đã hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì lần này nhanh hơn, khôi phục nhanh hơn, trước sau chỉ mất thời gian trong nháy mắt, người bị thương đã hoàn toàn khôi phục sao ta đã nói bất ngờ sẽ lần lượt xuất hiện mà chúng ta cứ từ từ mà chơi thời gian còn dài tả tiểu đa bước tới chậm như đùa thu lại viên bổ thiên thạch ngũ sắc thầy giáo của ta bị các ngươi hại chết ta sao có thể dễ dàng bỏ qua cho các ngươi mỗi một người bên các ngươi ta đều phải giết một 100 trăm lần một ngàn lần nhớ cho kỹ là mỗi người các ngươi ta sẽ chậm rãi dạy vò các ngươi mười năm hai mươi năm Hơn 100 năm, chỉ cần ta không muốn các người chết, các người sẽ không thể chết được. Ta biết các người cứng cỏi, cũng biết các người có thể chống đỡ được. Nhưng mà ta thật sự không có gấp Ta muốn nhìn xem các người còn có thể chống đỡ đến khi nào. Các người không nói cho ta biết tin tức, cũng đâu có sao. Bởi vì sớm muộn gì, ta cũng có thể biết. Ta còn biết quần long đoạt mạch ở ngay trước mắt. Những mưu kế của các người cuối cùng cũng phải xuất hiện trước mặt ta. Chỉ cần ta bày ra dáng vẻ muốn trốn thoát khỏi thành, các người sẽ sốt ruột, sẽ hành động mù quáng. Một khi các người căng thẳng, một khi các người làm bừa thì sẽ đến bắt ta. Cho nên các người không nói cũng không sao, ta chỉ cần chờ là được rồi. Hôm nay chạy một lần, ngày mai lại chạy một lần. Ta tin rằng rất nhanh ta sẽ có thể bắt thêm được những người mới. Ta cũng tin rằng các người đã hiểu được cấp bậc thực lực của hai người chúng ta. Sau trận chiến hôm nay, các người hẳn là đã rất rõ ràng. Sau khi tự mình trải nghiệm, cho dù là cao thủ hợp đạo có tới, buông bắt được chúng ta là điều không thể nào. Cho dù quả thực không có đánh lại, ít nhất chúng ta vẫn còn có thể chạy trốn, đúng không? Thế cho nên, chúng ta cứ từ từ mà chơi, tiếp tục chơi, chơi lâu dài. Lúc Tả Tiểu Đa nói chuyện, từ đầu tới cuối đều ung dung thong thả, trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm, nhưng mà năm người phi đối diện lại toàn thân run rẩy. Bọn hắn biết, những gì Tả Tiểu Đa nói không phải là khoác lác. Tất cả những gì hắn nói toàn bộ đều là thật, chính là hiện thực. Hắn quả thực có cơ hội này, cũng có bản lĩnh này, hơn nữa những lời hắn nói có thể hoàn toàn đưa vào thực hiện, biến nó thành sự thật. Có nói hay không? Năm người im lặng. Không sao, thời gian còn nhiều. Chúng ta lại bắt đầu một vòng luân hồi nữa. Các người, ai trước đây? Tả tiểu đa ha ha cười to. Lần thứ hai lấy ra trường kiếm. Vòng này tra tấn đến người thứ tư. Rốt cuộc có người chịu không nổi. Để cho hắn chết thoải mái đi. Ta sẽ nói cho người biết. Không được. Tả tiểu đa lắc đầu. Ta đã nói chơi một vòng tức là hết một vòng một vòng là năm người một người cũng không được thiếu một lần hiện tại ngươi nói thật chẳng phải là khiến ta nói không giữ lời sao nói lời phải giữ lời làm người phải có uy tín chứ nhưng quả thật trong tiếng mắng của năm người người thứ năm cũng được xử lý theo cách tương tự sau đó hắn mới hỏi vừa rồi ai muốn nói nói lời giữ lời sống là phải biết giữ chữ tín Năm người nghiến răng nghiến lợi, nhìn tả tiểu đa dù muốn ăn thịt người. Kẻ khi trước lên tiếng, nói như muốn cắn răng. "Ta nói. Bốn người, các người thì sao? Các người vẫn không tính nói hả? Bốn người khác vẫn im lặng như trước. "Ờ, chỉ có một người nói thì không được. Thứ nhất, ta không có thích như vậy. Thứ hai, không có cái để so sánh. Ai mà biết lời người nói là thật hay giả? Thứ ba, là các người thật sự rất không chung ý chí. Nào nào, lại một vòng nữa. Tả tiểu đa không để cho đối phương có cơ hội mở miệng. Hắn không nói một lời, lại bắt đầu ra tay. Ta đã nói rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi muốn biết điều gì, ta đều có thể nói cho ngươi hết. Tại sao ngươi còn muốn tiếp tục ra tay? Người thứ năm rít lên giận dữ. Thì ra, các ngươi còn chưa có hiểu rõ tình hình. Tả tiểu đa cười hiếp mắt ta chỉ định tra tấn các người mấy lần để báo thù rửa hận cho sư phụ của ta thôi trong tiếng gào thét giận dữ của năm người một vòng tra tấn nữa lại bắt đầu sau đó tả tiểu đa lại hỏi hiện tại có mấy người tình nguyện nói ra còn có ai không định nói ta nói ta để ta nói ta cũng nói chỉ có tên thủ lĩnh áo đen bịt mặt là vẫn ngậm chặt miệng vẻ mặt thê lương bốn với một Vậy thì vẫn có chút không vui rồi. Vậy chúng ta lại tiếp tục chơi. Ta nói. Thủ lĩnh áo đen ngẩng đầu nhìn tả tiểu đa chăm chăm. Để chúng ta thoải mái một chút đi. Nói quá muộn rồi, để lần sau nha. Tả tiểu đa lại bắt đầu một vòng luân hồi nữa. Lần này chịu hình quá nhiều, đầu óc năm người đã hoàn toàn nát vụn. Ngay cả xúc động muốn bắn chửi người khác cũng không có chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tất cả đều là cầu xin ngươi giết ta đi. Ta nói cái gì ta cũng nói hết. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa bắt đầu thẩm vấn, hoặc là nói cho phép năm người này được thẩm vấn. Thủ đoạn của hắn vẫn tiếp tục là phong cách đơn giản mà thô bạo, không tách ra để thẩm vấn mà trực tiếp đánh bốn cái bạc tay, đánh ngất bốn người trong đó chỉ để lại một người. Nói đi sau khi người đầu tiên nói xong, hắn cứu tỉnh tên thứ hai lại đánh ngất người đầu tiên. nói. sau đó người thứ ba cũng giống y hệt. ý kiến của năm người về cơ bản là như nhau, chỉ khác một số chi tiết nhỏ không đáng kể. những cái khác thì hoàn toàn không có gì khác. rõ ràng cả bốn người đã chấp nhận số mệnh, không hề có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng, rời xa ác mộng do tả tiểu đa tạo ra. người ở đâu? Người đại lục tinh hồn hiện nay đang đảm nhận chức vụ gì? Không có chức vụ gì từng đi theo chiến đội của gia tộc chiến đấu ở Nhật Nguyệt Quang Tại sao là giải ngũ? Không phải giải ngũ đệ tử của gia tộc mỗi năm mỗi người sẽ thay phiên nhau một lần trường hợp đặc biệt thì có thể tự xin. Nhưng trong thời gian tòng quân nhập ngũ ở Nhật Nguyệt Quang đã thăng cấp lên phi thiên rồi sao? Không phải, đã trải qua rất nhiều lần sinh tử ở Nhật Nguyệt Quang, sau khi về đến gia tộc, vừa vào tài nguyên mà thăng cấp lên Phi Thiên. Thả Tiểu Đa gật đầu, xem như đã cởi bỏ được một nghi ngờ trước đó, bởi vì hắn phát hiện năm cao thủ Phi Thiên này cũng chỉ được lão đại, đã có kinh nghiệm. Nói đến thực lực chiến đấu so với những cao thủ Phi Thiên từng giao thủ với mình ở rừng rậm Ma Linh của ma tộc, thực lực chiến đấu yếu hơn không ít quy huyền đỉnh phong áp chế mấy lần? 5 lần 5 lần Ngược lại cũng có thể coi là thiên tài của tinh hồn Lựa chọn nhất thời rồi Tả tiểu đa thở dài Những câu hỏi này nghe ra thì có vẻ vô dụng Nhưng đã có thể khiến tả tiểu đa Loại trừ khả năng bọn họ phụ thuộc quân đội Quả nhiên là các đệ tử gia tộc luân phiên lịch lãm Giống như một vài gia tộc nhỏ ở phong hải Đệ tử gia tộc thuộc lại bắt buộc nhập ngũ Một gia tộc có bao nhiêu nam đinh thì ngần đấy người là võ sĩ, dựa theo tỷ lệ tương ứng đi lính ở Nhật Nguyệt Quang. Mà loại binh lính bị bắt buộc nhập ngũ này, một khi tới thời hạn tối thiểu thì sẽ cho phép gia tộc dùng những người khác để luân phiên Chỉ cần số binh lính trong gia tộc không kém tỷ lệ này và số quân này nằm ở tuyến đầu thì sẽ nằm trong phạm vi quy định. Đây cũng là cây gia đắc mà tất cả các gia tộc lớn phải trả để được hưởng vinh quang của tổ tiên. Bất kể những người này có tình nguyện hay không đều phải bước ra chiến trường một thời gian, mà cách làm này về cơ bản khác với những binh lính quanh năm suốt tháng đóng quân tại nơi biên cương. Mặc dù đang trong thời gian chiến tranh, bọn họ cũng thuộc loại chiến sĩ nhập ngũ cần chiến đấu xương máu để bảo vệ quốc gia. Thế nhưng dự tính ban đầu của bọn họ tuyệt đối không giống nhau. Mà loại đệ tử gia tộc theo chế độ tổng quân này, đại đa số sẽ không lựa chọn đột phá cảnh giới của mình ở Nhật Nguyệt Quang. 99% số bọn hắn sẽ trở về gia tộc, dựa vào tài nguyên của gia tộc để đột phá sau khi rèn luyện ở Nhật Nguyệt Quang. Điều này khiến tả tiểu đa càng đánh giá thấp đám người này vài phần. Các người xuất thân từ gia tộc nào? Kịch nặng đô đến rồi đây! Tại tiểu đa hỏi câu này rõ ràng hắn cảm giác bốn người trước mặt hơi do dự. Gia tộc Vương Thị Chắc chắn chứ. Chắc chắn. Ta khuyên các ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút rồi hãy trả lời. Ta hy vọng sẽ nhận được một đáp án thống nhất. Nếu như đáp án của các ngươi không giống nhau thì chứng tỏ trong số các ngươi có kẻ nói dối. Hậu quả các người hẳn là rất rõ rồi. Chắc chắn. À Vương Gia Vậy các người thuộc chi chính hay là con nuôi, hoặc là người ở, hay là chi thứ? Con nuôi. Ồ, con nuôi. Cái gọi là con nuôi, đó là những đứa trẻ mồ côi có đủ tư chất võ đạo, được các gia tộc lớn nắm trong tay số lượng lớn tài nguyên nhận nuôi, bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ. Và tử sĩ mà những gia tộc này bồi dưỡng đều được sàng lọc từ đám người này. Mà thường những người như vậy đều vô cùng trung thành và tận tâm tuyệt đối không hài lòng. Dù sao không có quan hệ huyết thống mà còn nuôi nấng mình trưởng thành, cho mình bản lĩnh và tiền đồ cả đời, sao có thể không biết ơn. Nhưng gia tộc đó quả thật là lợi dụng lòng biết ơn này, tâm lý này để tẩy não triệt để những người này thành những người trung thành với gia tộc. Còn đối với những người ở trong gia tộc thì lại thấp hơn một bậc. Những người ở này chủ yếu là những đứa trẻ do những tự sĩ cưới vợ sinh ra. Từ nhỏ đã sinh ra trong gia tộc Bình thường quản gia, quản sự, ngoại vụ, chấp sự, phòng thu chi, chuẩn quầy, đội, cảnh vệ Đều được lựa chọn từ đám người này ra Còn chi thứ thì chính là quan hệ theo đúng nghĩa đen Cũng không cần nói nhiều Ở đại lục tinh hồn có một hiện tượng kỳ lạ Chính là ngay cả trước diệt thế Đại lục đã sớm phá bỏ chế độ nô lệ và phong kiến Nhưng những gia tộc này là lợi dụng điểm này một cách Tinh vi tạo ra một đám tử trung như vậy. Hơn nữa, cách thức nhận con nuôi, theo thời gian kéo dài liên tục, càng ngày càng có nhiều gia tộc lớn phát hiện ra rằng ở một khía cạnh nào đó cuộc sống của một người cần có tính ngưỡng, cũng cần phải có mục tiêu thành tâm, công hiến sức lực. Ở một vài khía cạnh nào đó, nếu như người này không có đối tượng trung thành, không có mục tiêu và niềm tin phấn đấu cả đời, thì những người như thế, thành tựu đạt được sẽ không quá cao. Con người một khi đã thiếu đi sự nhiệt tình, thiếu đi sự nhiệt huyết thiếu đi sự chuyên tâm khó tránh khỏi sẽ thay đổi thất thường trong lòng sẽ không tồn tại khái niệm trung thành không có đối tượng để công hiến sức lực như vậy đương nhiên sẽ không có sự nhiệt tình đông một búa tây một chày cuộc đời của hắn sẽ trôi qua một cách mông lung cho nên những gia tộc đó làm theo phương pháp trái ngược từ nhỏ đã truyền thụ một loại tư tưởng cuộc đời này phải có mục tiêu phấn đấu Người có mục tiêu phân đấu chính là tâm phúc của cấp cao. Cổ đại nói, dù có học văn hay võ thì mục đích cuối cùng vẫn là công hiến cho hoàng đế, công hiến cho triều đình. Mà trước khi công hiến cho nhà đế vương, còn có một con đường phải đi là trở thành môn khách của ai, là môn sinh của ai. Vả lại, loại quan hệ này còn nghiêm túc và vững chắc hơn là quan hệ trung quân. Tuyệt đại đa số mọi người, cả đời đều sẽ không phản bội. Cũng sẽ không sinh ra suy nghĩ phản bội. Vì sao tướng quân xuất chiến đều phải có thân binh? Làm sao lại gọi là thân binh? Chính là những người bất cứ lúc nào cũng sẽ dùng mạng của mình để đổi lấy cơ hội sinh tồn cho tướng quân. Đó chính là thân binh. Bọn họ không có sinh mệnh của chính mình, cả đời chỉ sống vì người này mà thôi. À, Câu chuyện đột nhiên đi hơi xa, đang ngắn gọn lại chính là Những gia tộc này một lần nữa đắp nặng lại một xã hội phong kiến thu nhỏ như ban đầu, ngay trong chính gia tộc của mình, và hiệu quả của việc này lại tốt đến mức thần kỳ và tốt ngoài mong đợi của mọi người. Trong cuộc đời của con người, trong sinh mệnh có khá nhiều bộ phận cấu thành. Đó là sự kiêu ngạo chi khí, nhưng cũng có một bộ phận nhất định đó là nô tính. Sự khác biệt chỉ là xem liệu mọi người có khai thác được, Có lợi dụng và kiểm soát được trong tay hay không Không có gì hơn Mà trên thực tế Tả tiểu đa có thể cậy miệng đám người này Cũng là một loại hình thức biểu hiện khác Của nô tính mà thôi Cho đến sau câu trả lời quan trọng đầu tiên Cái gọi là lòng trung thành Sự liêm sỉ Tất cả đều mặc cho nước cuốn đi Sẽ chẳng giữ lại được gì Vương gia Nguyên nhân gây ra chuyện này Tại sao lại vậy Tại sao lại muốn đối phó với ta Chuyện này, nguyên nhân cụ thể chúng ta thật sự không biết. Chúng ta đâu thể là người tham dự và quyết sách. Chúng ta chỉ chấp hành theo mệnh lệnh của gia chủ mà thôi. Nội dung cụ thể của mệnh lệnh là như nào? Trước khi diễn ra quần long đoạt mạch, nhất định phải dụ được tả tử đa tới thượng kinh. Hơn nữa, đảm bảo trong khoảng thời gian diễn ra quần long đoạt mạch, tả tử đa sẽ không rời khỏi thượng kinh, đồng thời cũng không thể tham dự quần long đoạt mạch. Mệnh lệnh này thật là có ý vị sâu xa. Tả Tiểu Đa vuốt cầm trầm tư suy nghĩ. Mệnh lệnh này khiến cho hắn có cảm giác không thể đoán ra. Còn gì nữa? Vì mục tiêu này có thể tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến? Tần Phương Dương cũng chỉ là mồi nhữ. Từ khi hắn tiến vào tổ Long ở Thường Kinh thì đã nằm trong sự theo dõi của gia tộc bọn ta. Hắn là công cụ tốt nhất mà chúng ta có thể lợi dụng. Chỉ cần chúng ta giết chết hắn, thì có thể dụ được người tới khu vực Thượng Kinh này. Chỉ cần theo dõi người sát sao, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay bắt người, kìm hãm người, là có thể khiến nhiệm vụ này không có sơ hở. Đây là thứ nhất. Thứ hai thì sao? Phần mộ của Hạ Viên Nguyệt tại Thành Phường Hoàng cũng chính là một trong những mục tiêu kế hoạch của chúng ta. Nếu như phía thận Phương Dương thất thủ, Chúng ta sẽ tiến hành phá hủy ngôi mộ của Hạ Viên Nguyệt, phơi xương nơi hoang dã. Người sống còn có thể chạy, nhưng người chết sẽ không thể di chuyển được. Chỉ cần chúng ta để lại manh mối, người tự nhiên sẽ tìm đến thượng kinh, chui đầu vào lưới. Chúng ta chỉ cần dầm rãi, chờ đợi thời cơ là được rồi. Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm thấy hơi thở trong lồng ngực mình, nghẹn lại. Trong phút chốc, hắn cảm thấy phẫn nộ đến mức. Muốn hủy diệt cả thế giới Tả tiểu đa thợ hộn hỉnh Chịu đựng sự đau đớn và phẫn nộ Như sông cuộn biển gầm ở trong lòng Còn có sự chuẩn bị thứ ba Còn có thủ đoạn nào khác không Có Thứ ba Chính là hai vợ chồng Lý Trường Giang Và Hồ Nhật Vân của Thành Phượng Hoàng Khi giết chết Thì để lại manh mối ở Thượng Kinh Ngoài ra còn xử trí Giống như Hà Viên Nguyệt bên kia Thứ tư Diệt nhì trung thành phường hoàng. Thứ năm, cưỡng hiếp và giết chết tả tiểu niệm. Vốn dĩ vẫn còn cha mẹ ngươi, là tả trường lộ và ngô vũ đình Bọn họ cũng nằm trong mục tiêu tiêu diệt của chúng ta, hơn nữa còn là mục tiêu được lựa chọn đầu tiên trong kế hoạch. Thế nhưng, cha mẹ ngươi đột nhiên mất tích. Chúng ta không thể tìm được tung tích của bọn hắn, cho nên... Người áo đen bịt mặt lần này khai báo cực kỳ thẳng thắn, nói hết tất cả các âm mưu tính toán từng cái một. Tả tiểu đa càng nghe, lưng càng phát ra hơi lạnh. Không thể không nói, mức độ hiểu biết của đối phương về mình quả thật là vô cùng thấu đáo. Dưỡng chuyện này bất cứ một việc nào, chỉ cần là xảy ra, mình chắc chắn sẽ tự động tới thượng kinh, còn phải đến ngay lập tức, dùng hết sức lực để đuổi đến thượng kinh. Nếu không làm rõ nguyên nhân đầu đuôi mọi chuyện, không báo được thù không diệt hết được tất cả kẻ địch thì tuyệt đối sẽ không rời khỏi nếu đúng như vậy chẳng phải là một bước bước vào trong cái bẫy mà bên kia dâng sẵn hay sao những kế hoạch này các người thực hiện được mấy cái rồi trái tim tả tiểu đa khẽ động giọng nói trở nên nóng nảy thứ nhất thứ hai người áo đen bịt mặt nói Sau khi tần Phương Dương bị xử lý, trong thời gian ngắn không có được tin tức phản hồi của ngươi. Bởi vì không xác định được hướng đi của ngươi, đã có đội thứ hai đến thành Phường Hoàng, dự định phá hủy ngôi mộ của Hạ Viên Nguyệt trước. Sau đó ở thành Phường Hoàng chờ đợi tin tức tiếp theo. Nhưng chuyện bên kia có tiến triển nên tạm thời không biết tiến hành đến bước nào rồi. Bọn họ mới đi một ngày, tin tức của ngươi đã xuất hiện. Khốn kiếp! Tả Tiểu Đa đột nhiên nổi giận quyền cước đánh ra, một trận đấm đá điên cuồng, đánh nát thân thể tên áo đen trước mặt. Cuối cùng còn một chút trấn tĩnh, Tả Tiểu Đa lại dùng bổ thiên thạch cứu tỉnh hắn, sau đó lại giày vò hắn, từng quyền đánh vào xương thịt, không nói một lời. Tả Tiểu Đa thật sự tức giận đến phát điên rồi. Kết thúc tập 267 Bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.